Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ừ tôi ngồi một bên căng thẳng nghe chẳng biết nói gì thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngay từ lúc theo cha ra ngoài Ngh địa nhìn thấy ngôi mộ không tin đó nhìn thấy cha tự nhiên quỷ lẩy ngôi mộ đó bà ba l tôi đã rất nghi ngờ về câu chuyện bí ẩn nào đó mà cha đang che giấu nhưng tôi nhìn không hỏi cho cha tự nói Bà nằm trước tổ tiên của hàn gia nhà chúng ta, chính là ông cố nội bốn đời của con, vốn chỉ là một tên hộ vệ, địa vị thấp kém, tính tình lại ngay thẳng không biết nịnh bở quan trên, cơ hội thăng quan tiến chức gần như không có. Vì quan trên đó nổi tiếng là háo sắc, con gái nhà lành bị ông ta bắt về giờ cho đồi bại nhiều không đếm xuể. Bà vợ của ông ta thì giữ như hổ cái, nhưng con gái đó đều có kết cổng rất thê thảm. Tôi nghe mà cũng quán quéo cả ruột gan. Những chuyện như thế này trong phim cũng thấy rất nhiều. Nhưng mà có liên quan gì đến ông cố của tôi? Lần đó, quan trình ghé qua lầu xanh trên một chuyến. Gặp được một cô nương dung mạo xinh đẹp. Hỏi ra mới biết cô ta bị lừa bắn vào lầu xanh. Quan trình muốn chua cô ta về. Nhưng sợ bà vợ hổ cái biết được. Bèn thưởng cô ta cho ông cố của con. Ông cố của con khi đó đã lấy vợ. Còn cái trong nhà trai gái đủ cả, chỉ có thể ủy khuất cô nương đó làm lẽ. Cô nương đó thì ông cố của con dung mạo anh Tuấn vốn đã chấp nhận. Chẳng đêm động phòng bà cố của con thông đồng với lão quan trên, trước cho ông cố của con xoay khứt rồi cho lão ta vào. Tôi thở hồn hền chán đầm điểm mồ hôi. Sau đó thì cô nương đó không chịu và cắn lưỡi tự tử. Mặt của tôi tái xanh tái xám Không tự chủ được nghĩ đến đôi môi thâm sỉ của Tô Thị Khi mà ông cố của con biết chuyện Thì cô nương đó chỉ còn là một cỗ thi thể Miệng bị bít máu môi thâm sỉ ra tím tái Tóc tài rũ rưỡi thật sự chết rất thảm Tôi ngồi thử ra như mất ý ý thức Hàn ra chúng ta nợ cô ấy Ông cố bà cố của con vì thế mà bất hỏa Ông cố của con lại không thể đuổi bà cố con đi Dù sao thì bà ấy cũng sinh được trưởng tử cho hàn gia, đành phải nhắm mắt cho qua. Ông cố còn đem sắc của cô nương đó đem trồn cất, vì không biết tên cho nên cũng chẳng biết để tên lên mộ là gì. Mãi sau đó hàn gia của chúng ta mới biết cô nương đó là thứ nữ của Tô Gia, mẹ đè mất sớm cho nên bị mẹ cả trong nhà hắt hồi. Tô Gia biết chuyện cũng mặc kệ, nhưng ông cố còn vẫn luôn ái náy ở trong lòng Tôi trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình vừa nghe Sao lại có loại người vô lương tâm đến như vậy Tôi thị này cũng thật là đáng thương Chà tôi liếc nhìn tôi đầy ẩn ý ông nói tiếp Trời cao có mắt Tô ra càng ngày càng xuống dốc Còn quan trên muốn bưng biết chuyện năm xưa Cho nên đã thăng chức cho ông cố của con Hàn gia của chúng ta ngày càng phất lên Ông cố của con vẫn luôn ái náy với tô ra Có thể giúp tô ra được cái gì hàn ra đều giúp Tô Gia nổi lòng tham muốn định hôn sự với Hàn Gia. Ông cố của con cũng đồng ý không một chút do dự Tâm trạng của tôi bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ là ấm ức. Tại sao lại phải là tôi? Hôn sự từ đời nào đời nào tại sao bây giờ đổ hết lên đầu của tôi? Tại sao chứ? a Dương, là cha có lỗi với con. Kể từ đời ông cố của con, Hàn Gia và Tô Gia chỉ đều sinh được con trai. Đến đời con thì Tô Gia mới sinh được một đứa con gái. Đủ rồi đấy, con sẽ làm theo lời của cha, cha muốn sao cũng được hết. À Dương, con bình tĩnh lại, quay lại đây nghe cha nói. Tay của tôi đất sợ đến chốt cửa đỉnh ra ngoài thì liền khựng lại. À Dương, đó chỉ là một chuyện, có một chuyện nữa con cũng cần phải biết. Hôm đó ở nghĩa địa, cha đã nói dối con. Cha không nhìn thấy cô gái nào từ ngoài nghĩa địa vào cả. Cô gái đó chỉ là một mình con thấy... Cô ta không phải là người, cô ta chính là hồn ma của Tô Thị. chả chà đừng nói nữa đi. Tôi bị chặt hai tay mà hét lên. À Dương, con có bao giờ nhìn kỹ rung mạo của ông cố con chưa? Con không thấy mình giống ông cố của con như hai giọt nước sao? Mẹ, mẹ ơi, cổ của con đau quá. Ở dưới nhà vọng lên tiếng hét thất thanh của Tiểu Hy, tôi đứng ở cửa phòng trần trừ. Một bên là nghe chuyện về ma nữ Tô Thị. Một bên là an nguy của em gái tôi, tôi giày dứt chạy xuống dưới nhà. Trong phòng bếp dưới nhà mẹ của tôi đang khó hiểu vạch áo của tiểu Hy ra xem cổ của nó, còn bé luôn miệng kêu đau, còn nói trên cổ của nó có vết bầm tím hình 5 ngón tay nữa. Mẹ tôi thì xem đi xem lại nhíu mày nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net